bốn trăm chín mươi bốn hệ vẹn di lì ổng chém giết u trì hạ mạ đà g i ạ bị s ù nạ một k í c h đánh ra bồn u địa ở giữa hoàn toàn thể sở s ạ nù đã không thấy t â m hơi u trì hạ mạ đà g i ạ quỳ một chân trên đất nửa người hoàn toàn không thấy nếu như không phải lế thổ chuyển sinh thân thể phòng chừng đã chết mà u trì hạ ô bị tổ đúng lúc đem thân thể hồ lão hóa nhưng vẫn là bị đánh thành trọng thương các ngươi thua s ẻ n dị s ù nạ ở cao tạm thời bao quát hai người ha hả cuộc chiến đấu này là ngươi thắng nhưng thắng lợi cuối cùng sẽ không thuộc về ngươi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lộ ra nụ cười quỷ dị chỉ bạ cụ tẻn sư ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dang hai tay ra một viên màu đen hình cầu huyền phụ tại không trung sinh ra vô cùng hấp lực cái này một c ố kinh người lực hấp dẫn năm kéo s u n ạ thiên thủ con âm ảnh hưởng của nàng công kích đi ô bỉ tổ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối với ô bỉ tổ nói một bốn sáu ba tiếng ánh mắt nhìn về phía dịch thần cùng s u n ạ chờ chúng ta lần gặp mặt sau thời điểm chính là ta quét sạch nhận giới triển khai nguyện chi nhãn kế hoạch thời điểm các ngươi liền hảo hảo mà quý trọng sau cùng thời gian đi không thể để cho bọn họ đi k i ể u vĩ cùng ý chi bi h ế t lớn xem ra không có biện pháp muốn không liệu mạng mệnh cũ dịch thần nghiêm sắc mặt lúc đầu hắn không muốn động g i ờ u ng rờ gì ở dù nạ nhưng là nói cho hắn biết quá hắn xử g i ờ u ng rờ gì ở số lần nhiều lắm cho dù có khôi phục thuật nhưng thân thể và tinh thần cũng ăn không tiêu này để bọn họ đi thôi thân thể của ngươi chỉ có thể lại tiếp nhận một lần mà thôi sẽ giúp ta khôi phục một lần sau đó ta tiên pháp cũng vô pháp giúp ngươi cầm lại mất đi tế bào tuổi thọ thân thể của ngươi cùng tinh thần đã không cách nào nữa thừa nhận tế bào thọ mệnh tiêu hao làm thương tổn dù nạ liền vội vàng nói phải giải quyết rơi hai người dịch thần sử giờ hụ ng giờ d i ờ tuyệt đối phải trả một cái giá thật là lớn thậm chí sẽ đạt tới tiêu hao cực hạn nếu như muốn làm như vậy dù nạ tình nguyện ổ bị tổ cùng ù chỉ hạ mạ đạ dạ đào tẩu đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại điểm này ở họ rổ xì ma trên người đã lanh hội qua ta không muốn tái phạm như trên dạng lệch lạc hai người này so với họ rổ xì ma nguy hiểm hơn lúc này đây ta nói cái gì cũng sẽ không để hai người này chạy dịch thân l ệ n h lùng nói cơ thể của ta còn có thể lại tiếp nhận một lần tế bào thọ mệnh tiêu hao đến mức tận cùng đã như vậy hay dùng lúc này đây đem hết t h ể đều giải quyết rồi cái gì u c h i h a o b i t o sắc mặt đại biến liền vội vàng đem thần uy thi triển đến mức tận cùng chỉ tiếc chỉ bằng vào một con con mắt đồng thời đưa hắn cùng u c h i h a mạ đạ dạ đi vào dị không gian có thể cần tiêu hao thời gian không ngắn thì ra đúng như vậy khó trách ta luôn cảm giác dịch thần lúc trước trong chiến đấu không có trước kia điên cuồng nguyên lai、like、là hắn căn bản không có liều mạng u c h i h a o b i t o u hạ mạ đã ra cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng là thời điểm đem hết thể đều kết thúc dịch thần toàn thân bị ánh sáng rực rỡ mang bao trùm h i ệ n nhiên hắn đã tại sử giờ hụ ngờ gì ở suna cửu vĩ ỷ chị bi đều thấy được dịch thần tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hát sắc biến thành bạch phát h i ệ n nhiên lúc này đây hắn lúc này đây sử giờ hụ ngờ gì ở tiêu hao tế bào thọ mệnh cực kỳ kinh người tiêu thất đi thải quang trong một đạo hình thể to lớn không gì sánh được so với cường tập phở dễ đ ổ m cao gấp bốn năm lần bóng người màu tím xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa đây là cái gì tsunā cửu vĩ i chi bi u c h i h a m a d a g a u c h i h a ổ b i t o đều kinh ngạc nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện bóng người màu tím cái này một đạo nhân ảnh toàn thân đại bộ phận địa phương đều là tử sắc chỉ có tiểu bộ phân địa phương là lục sắc thoạt nhìn giống người hình sinh vật toàn thân khoác màu tím lục áo giáp đầu làm cho một loại mánh thú một dạng hung ác độc địa h uy vũ cảm giác hệ vẹn dì lì ổng cho thấy ngươi tất cả lực lượng đi dịch thần đã hoàn toàn cùng hệ vẹn dì lì ổng hòa làm một thể nhưng lại hoàn toàn bạo tàu hệ vẹn dì lì ổng sau lưng t r ư ơ n g khai từng đạo to lớn quang c h i dực có chừng mười đôi nhiều một cỗ hung tàn lực lượng đáng sợ lan ra ưu chỉ hạ mạ đạ dạ cùng ô bị tổ thân thể đã bị vặn vẹo chỉ lát nữa là phải quấn vào trong không trung nhưng lúc này hệ vẹn dị lì ổng lại hai tay nhất truyền một cố mắt thường khó phân biệt lực lượng buộc phát ra sa mạc nhất thời tịch quyền bắt đầu ngất trời xa lãng một đạo hơn mười công bên trong khe hở xuất hiện tại trên sa mạc sâu không thấy đáy a u chỉ hạ ô b ỉ tổ cùng ụ chỉ hạ m ã đạ dạ đồng thời kêu thẳng một tiếng chỉ lát nữa là phải tiến nhập dị không gian thân thể lập tức bị đánh đi ra ngoài chết hệ vẹn dị lì ổng truyền ra dịch thần thanh âm chỉ thấy hề v ẻ n gì l ì ổng tự tay nắm chặt u c h i hạ ô bị tổ thân thể triệt để bạo địa ô bị tổ ở làng cắt phụ cận anh dũng chiến đấu hạ t ạ c cả cả xì、sì、bỗng nhiên cảm giác trong lòng một hồi co rút nhanh ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía dịch thần chiến đấu địa phương hoàn toàn thể sở s ã nù ưu c h i hạ m à đạ dạ tuy là còn chưa có chết nhưng thân thể lại chỉ còn lại không nhiều lắm lập tức cũng không kịp nhiều như vậy trực tiếp thi triển sở s ã n đủ. lúc này hắn mới hiểu được phía trước ổ b ỉ tổ ở h ảo thuật ở giữa nói dịch thần lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nguyên lai、like、đây chính là ổ b ỉ tổ nói làm dịch thần bị buộc đến cực hạn thời điểm sẽ buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng sao v ữ u chỉ hạ m ã đạ dạ sắc mặt trầm trọng đến mức tận cùng vào giờ phút này hệ vẹn di lì ổng mang cho hắn cảm giác quá nguy hiểm nguy hiểm đến để hắn đều cảm giác được m a u cốt tủng nhiên tiêu thất đi đối mặt hoàn toàn thể sờ san đủ hệ vẹn di lì ổng thả người nhảy thân thể to lớn lại cho thấy vô cùng đáng sợ tốc độ n ả y trong lúc đó vọt tới hoàn toàn thể sở s ạ nụ trước mặt đừng quá trong mắt không người hụ trí hạ mạ đa ra q u á t lạnh sở s ạ nụ rút ra hai thanh trường đào chém đi qua phanh song đao hạ xuống nhưng khoảng cách ghệ vẹn dì lì ổng thân thể lớn ước còn có vài mét thời điểm lại bị một loại lực lượng vô hình cho đón đỡ ở tuyệt đối lĩnh vực ghệ vẹn dì lì ổng bàn tay to vỗ sở s ạ nụ hai thanh có thể phách khai sân mạch chặt đứt biển khơi trường không không đ a u c ư nhiên bị một tay đánh thành mảnh nhỏ cái gì ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khó tin nhìn ệ vẹn di lì ổng dịch t h â n nhưng không có nhiều lời nửa câu ệ vẹn dị lì ổng tay kia oanh kích một cỗ kinh khủng trùng kích xuyên thấu sở s ạ nụ thân thể vẹn vẹn chỉ là một quyền sở s ạ nụ siêu cường lực phòng ngự áo giáp lập tức phá nát rơi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân thể tức thì bị đánh bay ra ngoài nhưng này cái thời điểm ệ vẹn dị lì ổng lại lăng không một cước đá đi không phải ủ chỉ hạ mạ đạ giả sắc mặt đại biến hắn thật vất vả sống lại cho dù là h ế thổ chuyển sinh tư thế cũng không muốn chết chỉ tiếc mặc kệ hắn cỡ nào không muốn h ệ vẹn gì lì ổng một cốc phía dưới hội tụ lực lượng lại đem ủ chỉ hạ mạ đạ giả thân thể triệt để vỡ vụn coi như h ế thổ chuyển sinh thân thể cũng vô pháp khôi phục lại